Đàn cỏ trắng vừa lướt ngang qua dần căng sáng chẳng chặt, chặt. Nó hối hạ đáp xuống cánh đồng lúa xanh rì, còn đang nghiêng mình trong gió thoảng. Khoảnh khắc, mọi thứ đóng lấy nhau thật yên bình và ma mị. Khói từ đống giấy cúng ai, đốt rút diệu vẫn còn lai chạy. Mạng đêm có lẽ cũng sợ nó tổn thương, mà nhẹ nhàng nâng niu, cho đến khi sự mong manh đó hoàn toàn nếp mình vào bóng tối.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 Đột thúc cho đám gia gà không ngừng nổi lên trần trật khắp người. Cô ta vội vã vào nhà, nhìn khắp cánh cửa cổ cũ kỹ đã bị lũ mối mọt sờ tái đi dài thành nghe. Cái âm thanh có két dữ dứt cũng là lúc hai ba cái bóng trắng bất chợt hiện lên. Nó bay lả lả qua lại trước cổng nhà bà bốn. Con chó của nhà ông năm đột nhiên hướng về phía này sủa lên ba tiếng. Một cái giọng thanh niên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 lùm giấy cúng nhậu năm đan đốt dụng âm khí viết lên năm con số rồi tiến hành bốc thần ai bốc trúng số nào thì sẽ lấy đó làm tinh triên của mình và hội chất dưỡng toàn xóm chính thức ra đời với năm thành viên một hai ba bốn en năm tụi nó hoạt động thường xuyên ở cái xóm trăng này dòng thần hay nói mày nghe làm sao kể nghe một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 Nằm mơ thêm kiếp nữa đi dòng ơi <cười> Thằng ba cảm thán. À Thì ra cần gì Mới nhớ đến tụi mình Ôi Buồn gì <cười> Cả đám nghe thằng một nói Thì cực cù tra dẻ hiểu chuyện Tuy nhiên câu cảm thán vừa rồi của thằng ba Dường như không khiến mấy dòng hồn cảm thấy chù sót Giống dĩ những hình thể đang dất dượng ở đây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 Trứng gà trứng dịch đẻ Chứ phải trứng tôi tự gớt ra đâu Trả giá kiểu đó bà nội trời ơi bán lỗ lấy gì sống không ấy mình coi mình dẹp mẹ đi cho khỏe Chứ bán buôn lỗ lã Bán chi cho mất công vậy Tôi sống sao Cả cha tôi nghe Không cần phải mất hồng nghe cúng rậm phải mai áo mai quần đâu Bà còn bắt chốt người khác hả Hơn nửa đời ngồi không cúng giờ bài đặt cúng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 bà mà đi chùa thì ai chứng bà bố. Bà bốn tức tối đáp lại. Ê bà, cái mỏ bà vô viên vừa thôi á nghe. Ôi trời ơi, tôi nói không đúng hay sao? Anh em nhà bà còn dành giao bán cái nhặt hờ tổ tiên ông bà đó chia mà, <cười> đi chùa chi cho mất công vậy. Bà bốn điên tiết chửi. Nè bà đừng thấy tôi nhịn mà bà làm tới nghe. Ở chùa chứ ngoài đường là bà thấy mẹ bà với tôi rồi á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 ngoại trừ cái lần cả gia đình bàn nhau bán nhà thờ tổ để chi chác lúc đứng trước bàn cúng để xin dời bát hương về nhà ông anh đầu mấy anh em có bộ đồng lòng và thành tâm lắm nhưng tiền về túi rồi thì đến ngày dỗ không có ai thèm đếm xỉa quả may đến thắp cây nhang cho bà con đỡ dị nghị mà thôi không biết hệ lụy ra sao nhưng sau vụ này chồng của bà bốn tự nhiên lên cơn đột quỵ rồi bất đắc kỳ tử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 áo giấy nhan đèn để về cúng xin cho thằng quý tử sang năm sẽ thi đậu tốt nghiệp với đại học. Dù ở cái xóm trăng này không ai lên đồn công an nhiều cho bằng nó. Bỏ học, chơi game, kéo bè lũ trộm giặt rồi tụ tập đánh nhau, đua xe, bốc đầu không trừ một khoản nào. Vậy đó mà chị Năm vẫn một lòng trung thành với câu. Con tôi ở nhà ngoan lắm à. Đúng vậy, chỉ có điều cháu rất ít khi ở nhà...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 thằng chiến nói dọc sắc sườn bà già còn tiền ngài cho hai sĩ có bà già bà tính bực mình đáp nè tiền đâu phải lá hết đâu mà mày xin hoài vậy lo đi làm đi ăn đi ra cái đầu rồi thằng chiến gằn giọng bà nói nhiều quá bà ơi cho tôi mượn cũng được mai trúng tôi trả nhanh lên đi mấy thằng bạn nó đợi tôi ngoài xóm á không ra thì mất mặt dữ lắm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 mới tràn dạng, dạng thôi, mà cái hội giấc dưỡng nhất sớm đã ẩn hiện sau màn sương mờ ám. Hoàng hôn như thể là dành riêng cho những hình thể này. Mọi thứ xung quanh dần được bao trùm bởi màu ửng đỏ cho đến khi chìm đắm hoàn toàn trong bóng đêm bí ẩn. Cái khoảnh khắc mà những kẻ còn thở thường quy chụp cho cái sự gây trở và ma quái. Ít lâu sau, lại đứng trước bản cúng mà khấn cầu đầy trịch trọng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 gần thi cử tới nơi rồi. thằng quy vẫn còn tiếc gián game đang chơi lỡ chở nên nói dòm ra để con chơi hết gián đi má. chị năm gắt lên mày nói một tiếng nữa là tao tán cho anh cái bây giờ đứng dậy mau. toàn bộ quạt cảnh đó đều lọt vào tầm mắt của dông thằng hai và được đó tán dương bằng một cái biểu mồi. cắm chốt ở đây đã lâu nó còn lạ gì cái gia đình của chị năm ghi đề này nữa.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 Ê, mày đừng coi thường cây câu Chuột sa hủ nếp nghe mày Bản chất con chuột cũng phải cố gắng len lói từng ngóc ngách Chưa kể bất chấp nguy hiểm Nếu nhà đó đặt bẫy hay đuôi mèo Thì mới gọi là xa chân và hủ nếp được Tao nghĩ là người ta đã có lòng cúng Thì tôi mình đừng có chấp nhận chuyện thật tâm hay là lợi dụng nữa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 Có mấy thằng lất cất, nhìn ngưa mặt ghề. Dông thằng ba trự đắc, Mày cứ qua nói chuyện với tụi nó. Biết tao rồi, thằng nào đòi chơi mày, Mày cứ nói là đệ của thằng ba cô hồn nhen. Rồi tao với mày cùng bị đánh bầm mắt, Như cái đầm cách đây năm năm trước, Ở xóm la phải hồn. Chuyện ai người nay biết đi ma Cả đám lục đục kéo nhà đi tiếp. Mọi người trong xóm đã bắt đầu lần lượt bày biện mâm cúng ra ngoài sân. Dòng thằng ba vẫn miệt mài ghi nhớ toàn bộ những lời khấn giái của mấy hộ cúng sớm ở trong xóm. Đám dòng hồn từ nơi khác bùa về đang đứng khích hà và tận hưởng lộc trần giữa giọng hát dịch đực của thằng Chiến. Sau khi nó gánh mẹ chân ba lần,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 gói gém cẩn thận rồi đỡ thằng út lên xe máy đang để sẵn ở ngoài cổng thằng nhỏ vẫn còn bị sưng cái mõ khá bự thần sắc thì nhợt nhạt thiếu sức sống ánh mắt vô hồn nhìn ra xa xăm đám dông hồn lất cất lúc này càng sấn tới ánh mắt giận dữ đầy sát khí đang nhìn chăm chăm vào hai mẹ con cũng mày âm dương cách biệt chứ bà tính mà bà chứng kiến được cái cảnh đó chắc bà lên huyết áp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 đám dông hồn lất khất kia bây giờ không thấy đâu nữa. Điều bộ của bà tính thì xem chừng gấp gáp hất hải lắm. Người đàn ông mặc đồ kiểu tàu dừng xe ở một góc rồi ra hiệu cho hai mẹ con bà tính theo sau. Ba người kéo nhau ra chỗ cái miếu thờ nằm cạnh tràng tre già đang nghiêng mình sang cái giếng bỏ quan đã bị lấp đi và đầy kính nắp. Dòng người đàn ông giang lên đối với bà tính: Lý coi sọn lộ cũng qua trọng miếu li.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 thành trăm cân dây sinh cô hồn cắt lặn bỏ qua cho nghe sợ nhất là cái thằng nhỏ này phải thiệt thành thằng tâm mà. phạm lỗi gì muốn sinh gì thì phải thành trăm cân cái dây nha nói rồi ông thầy ra hiệu cho hai mẹ con đứng phía sau mình phần ông cầm lên một tờ giấy màu vàng kẹp vào lòng bàn tay lầm rầm những câu gì đó mà tụi thằng hai cố lắng tai nghe vẫn không hiểu được lup này giọt bất chợt nổi lên, cuốn bụi bay mù mịt. Những thân tre già liền cộng hưởng cọ sát vào nhau, tạo ra những âm thanh kéo kẹt nghe đến trợ người. Đám cú mèo từ đâu bay về, đậu trên ngọn tre. Dương Hàn loạt gặp mắt sáng loáng nhìn chằm chằm xuống miếu. Một làn sương mỏng từ trong miếu tỏa ra, qua quyền chỉ khói ngang sục quanh, làm cho không gian càng thêm ba mị và u tịch. Bà tính và thằng con Út Lúc này gia cà gia dịch nổi lên cục cục. Riêng ông thầy vẫn bình thản chắp tay trước ngực. Ba cây nhang ông cắm vào bát hương đặt trên nắp giếng bắt đầu cháy nhanh hơn. Trong làn khói tỏa ra nghi ngút đó, đám trong hồn rất khất dần dần hiện lên với dáng vẻ và biểu cảm vô cùng dữ tợn. Người đàn ông lúc này chậm trái đặt tờ giấy màu vàng xuống đáy bát hương. Ngước mặt lên nhìn đám trong hồn trên giếng trong một khắc trôi lặng lặng, quay ra sau gật đầu với hai mẹ con mạnh tính, các dòng hụt ngựa ở méo lệ, lã chấp nhận nâng lên dọi, hay mẹ con lì lên đây, lúc nãy ngộ không loi lại tranh cho mấy người sợ, các dòng lã ly theo xe từ nhà cho lên lề, cũng may họ là những dòng lạnh không mang giả cầm lên chỉ quả trách chuyện thất lễ, bây giờ. Hai Ly khứng sinh hở tha giỏi, dời mời họ xuống ăn vọng liền. Hắn ha. con úp chúc nệ đứng trung như cây sậy, mà tính phải đồng viên cả buổi nó mới dám trổng trếng bước lên đứng trước miệng giếng. Cái mõ sưng dù bắt đầu mắc mấy khó nhọc. Cơn sân có hào các đảng cô bác trong mếu ha lỗi cho con.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 đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dông, nhìn bọn họ như vậy mà từ bi qua hen, gặp dông khác thì mỏ thằng đó nó còn dảnh hơn nữa, mẹ nó, ai biểu mày chơi mất dạy quang chi? Dông thằng năm tiếp lời, thầy đó bởi vậy thằng ba thay chưa? Ai mày cũng nói là lật khất như khó ưa hết Tao thay cái nết mày mới khó đó ngàn Thằng ba gãy đầu gãy tai Thì tao đâu biết đâu Đúng lúc này một dông nam chừng ba mươi tuổi dậy tay nói Nè qua đây hưởng lộc chung đây Nãy giờ đứng nói xấu tụi tao hơi nhiều rồi đó ngang tụi bay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 những làn khói nhang nghi ngút vừa thoảng qua mặt từng vong hồn cũng không đủ để biện hộ cho dòng cảm xúc đặc chân trọc. Những hình thể có mặt ở đây đã trải qua sự chất dưỡng thiệt thòi vô định đủ lâu để buộc phải giật mình trước tấm lòng bao dung vừa thoảng theo làn khói nhang đó. Vong hồn tập bốn nghẹn giọng. Tận nhất định bằng một giá Sẽ giúp cô Quỳnh Thằng hai đồng tình Tao cũng dậy luôn Bất ngờ có tiếng bà bốn thè thẻ gian lên từ xa đây à này à Ông đợi tôi cúng xong thì ông xong phim với tôi nha Mày đâu Ra cúng cái đã con Cái giọng chửi chua lét của bà bốn gian lên Như tái chanh luôn cả giọng cảm xúc Đang dân trào của đám dông hồn Làm ai cũng trùng mình trùng mẩy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 Bà bốn bực mình nói Ông né ra không Tôi cúng cô Hồng cho có cúng ông nghe Ông đứng hời tôi tiễn ông xuống dưới luôn giờ à Thôi mà em yêu ơi Cho anh nói mấy lời được không Bà bốn điên tiết nhấn giọng Tôi kêu ông né ra mà Cúng xong đợi tôi ra nói chuyện với ông sao Còn Mai bước ngang qua cái vẻ mặt đăng đăng sắc khí của mẹ mình Rồi giới tay lấy ba cây nhàn thấp lên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 con mà có tiền rồi á ha là không có thằng cô hồn sống nào mà nó coi thường con được hết trơn hết trội á. Dạ con cảm ơn. Bà bốn vừa cấn vừa điếc xéo ra chỗ ông đa đang đứng khép nếp ngay cổng. Cảm thấy sát khí đang ngút ngẹn nhưng ông vẫn bất chấp đời bà bốn cắm nhạn xuống thì lập tức xông dồn. Ông trân bột mặt méo máu nhưng không kém phần đều cán Nham nhở của mình ra mà nài nỉ. Em yêu ơi. ơi. Em phải nghe anh giải thích mấy trữ Mấy nay anh có chuyện gia đình Nên không có ghé qua em yêu được Chứ em xinh đẹp vậy Anh còn, còn tòm tên với con nào nữa Em phải tin anh chứ Anh mà có con nào rồi Thì còn mò đến đây làm gì Em công nhận phải học.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 Tôi mình trầm nào cũng được hưởng không ít thì nhiều, nên là đừng có so đo nhà nào hết. Lên đường tôi bay, sau khi vòng một vòng quanh xóm, tôi thằng một trở về điểm tập kết ngay chỗ cả tư độc được. Nên mà thằng chiến vẫn đang còn ngồi nghêu ngao với đám chiến hữu bằng bài hát bất hủ. Mẹ ơi, con đã già rồi.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 Nhà bà Loan cầu cho thằng Thợ có bạn gái. Nhà bà Tín cầu cho thằng hai con trai bất quậy phá đầm tính hơn. Nhất là thằng Chiến phải tu chí mực ăn. Ông Sáu cầu trúng số và quyến bình an. Bà Thúy bán rau muốn cầu mua may bán rắc. Nhà bà 4 thì cầu tài lộc, đường tình duyên qua Mỹ của con Mai được thuận lợi. Cuối cùng là lời cầu khấn cho mẹ mình bình an.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 Mặt đập thẳng vào thùng giấy cúng Còn nóng khổi đang lằn góc dưới đất Bà Tính và thằng Út ngơ ngác Chưa kịp hiểu chuyện gì Thì thằng Chiến bỗng quỳ đạp xuống đất Vừa xích so cái mỏ sưng tế của mình Vừa độc thoại nội tâm Dạ dạ Mai là lễ vô lan Dạ đúng không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 đám dông hồn ở miếu vừa đi thì thằng chiến lúc này mới lùm cộm bò chạy mặt mày tái mét lầm lũi đi vào nhà mặt cho bà tính và thằng út vẫn còn dư âm đến sững người như ngâm hiểu ra điều gì đó ba vội giả vào nhà thắp máy nén nhang rồi đứng trước cổng dàn giấy thoáng trong câu lẩm bẩm có câu xin tà tội và cảm ơn một đêm 14 tháng 7 âm lịch trôi qua với biết bao nhiêu diễn biến bất ngờ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 <cười> dạ đúng rồi con biết rồi để con qua con nói chuyện với chú Hình luôn nghe <cười> tiếng giả của thằng chiến vang lên bất giác làm hai hàng nước mắt của bà tính lăn dài trên má bà mỉm cười mãn nguyện nhìn theo tấm lưng của thằng con trai đầu đang sôi sắng chạy xe qua nhà ông Hình thằng út nhẹ giọng nói mẹ mẹ mẹ đóng tiền học cho con đi học thêm nghe mẹ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 Hoàn cảnh như vậy, như vậy, như vậy đó, cô gửi hồ sơ xin làm rồi, nói ông nhận nó đi, phúc đức nhiều lắm. Rồi, tao biết rồi. Đông Thành Năm theo chỉ dẫn của tầng hai thì lập tức tìm đến nhà ông giám đốc công ty đó. Vì nhà có thờ phụng đàng quan, không thể ngang nhiên đi vào nên nó đợi ông ta xuất hiện.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 mày làm nhanh giúp tao với năm ơi. Trong thằng năm bằng cách cũ đã nhanh chóng nhập hồn cho thằng hợi và bắt đầu báo mộng cho nó bằng những câu động viên xen lẫn trăn đe. Trang bản thân phải biết nỗ lực làm việc, thay đổi ngoại hình cũng như tính cách thì mới mong đường tình duyên thuận lợi. Nếu con dù có cúng, có cầu khấn trăm vạn lần thi chăng nữa, thì cũng không có ai độ nổi cái thân xác của nó. Để chắc rằng.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 Vì lòng tham của con người Chính là dũng sinh lầy của sự ham muốn Càng sai chân Thì càng không thể dứt ra được Dông thằng năm lập tức nhập hồn vào ông Sáu rồi báo mộng Với những lời trăng đe Hết sức đanh thép và thiết phục Lúc chuẩn bị trở đi Nó thấy trong tiềm thức của ông Sáu Hiện lên cảnh đang nhận tiền trúng số Từ chỗ chị năm thuộc đệ Rồi mặt long bào Ngồi vô ghế đẩu y như vua vậy Bên cạnh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 Làm hàng xóm hiếu kỳ Cũng phải chạy ra hỗng hức. Ai cũng biết cái khẩu của bà bốn Nên không dám sang hỏi trường tận Nhưng tận năm thì đã lướt vào trong từ lúc nào rồi Vì nhà bả vô thần Nên việc ra vào không mấy khó khăn Còn mày biểu máu nói Má ơi Má ơi má Bà bốn quảng khúc Chàng ơi Có chuyện gì mà bù lú bù ló vậy Có gì từ từ nói má nghe coi Sao mà mặt mày mày đói chết vậy con? con Mai kể lại khóc lóc. Con, con ơi bị quánh ngang. Má ra khóa cửa lại đi má. Con sợ bà kia bà thuê người tới nhà mình. Bà bốn quýnh quán. À, rồi, rồi, rồi, rồi. Bà bốn chưa hiểu ớt giáp gì. Nhưng nghe vậy thì liền quýnh quán chạy ra khóa cổng rồi đóng cửa kính mít lại.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 Bà bốn đã phừng phừng tiếng vào khoảng sân rộng lớn của căn nhà. Phía trước hiên có một cái miếu thờ nhỏ, khói nhang tỏa ra nghi ngút. Hội chức dược nhất sớm thấy âm khí dày đặc nên chỉ dám đứng ở ngoài như chuyện thôi. Bà bốn đang đứng chống nạnh lớn giọng, "Thấy đâu rồi? Thấy đâu rồi?" Bà bốn vừa dứt lời, bên trong có một người đàn ông trung tuổi, tướng tá đạo mạo, khuôn mặt phúc hậu chậm rãi bước ra. Dễ từ tốn của ông ta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 tu tâm tức là tu cái miệng, tu ý nghĩ và tu hành động. Tu cái miệng là không được chửi rủa, xỉ sói, đặt điều, xúc phạm, hạ thấp người khác. Tu ý nghĩ là tu cho tâm hồn mình được khi không nghĩ đến điều sai trái, không mù mồ hại ai, không nặng nề về dục dục hay sân si thù hận. Tu hành động tức là chúng mực trong cử chỉ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 tào dênh em tới chúc mừng thành chiến được ông hình nhận vào xưởng nhôm làm hình như cũng làm được hơn tháng rồi đó mà giờ mới nghe tin nè bữa tao báo mộng gần chết trong cái triệu đó cũng may ổng duy tâm nên tao nhát con cái ổng tinh luyện <cười> suy cho cùng cũng là việc đặt tốt nhưng nó hơi lộn xộn chút he <cười> he <cười>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 cũng ngầm ngùi mà gác lại để tránh làm mất mặt con gái của mình với gia đình bên trẻ. Xen lẫn trong niệm hân hoan của ông Sáu và bà Loan là nỗi ưu phiền của chị năm Ghi đây. Nghe đầu phong phanh trùm thầu đề bị bắt nên chị ta cũng bị riêng rụy. Dính án phạt hành chính một khoản rất lớn may mà không phải đi tù. Sự việc chưa lắng xuống được bao lâu thì chồng của chị ta bây giờ mới lộ ra chuyện theo người ta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 Lật đật kéo nhau ra chỗ ngã tư Rồi dừng lại trước cây đa cổ thụ Nằm sát bên sân đình ở xóm Còn mày nhanh chóng Bày biện đồ cúng ra trước cây miếu nhỏ Đặt ở cạnh gốc cây Lần này hai mẹ con mặc đồ lam Coi bộ rất chỉnh tề, Bà bốn thì thầm: Má đi coi cái ông thầy mà hôm bữa bạn má giới thiệu quá Ông ra cái lễ Giải căng nghiệp cho má rồi Giờ phải đem đồ đa ngã tư này Cúng cô hồn Thì mới xong được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 không có đâu chàng ở ông này uy tín lắm. Bạn má giới thiệu mà. Câu cho bả hoài luôn. À, thôi, thôi cũng đi coi. Hàng loạt trong hồn giấc dưỡng từ trên những tán cây đa rậm rạp bắt đầu hiện lên trong tiếng cấn cháy lầm rầm của hai mẹ con. Một đám vong nhi trình trập tí tóc cây, thay bà bốn dương vải lọc ra đất thì nhanh chóng ù tới mà hưởng dưới làn khói mờ ảo của bó nhang mà con mai vừa thắp. Một giọng dì cất tiếng. Ố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 đứng trung trùa vượt dàn lính. Vào đêm trăng tháng 7, ngay ở gốc Đa Tỏ, đám nhóc con chạy nhảy chờ mớ lọc được cho. Người ta cắp nhang xuống ngay trước ngõ nhà mình. Đám nhóc con lúng cúng ùa tới đứng trật tự. Họ lẩm đầm khấn cháy cầu nhiều thiện bất tài, cầu tiền tài danh vọng, cầu bất khổ bi ai. Đám nhóc con đứng đó